các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng tôi nhất là cho cha phó thì phúc đức lắm, nhưng mà tôi sợ rằng muốn bịt mồm thế gian cũng không phải là dễ. Tiếng lành thì đồn gần mà tiếng sự thì đồn xa. Chả biết có ăn thua gì hay không hay là lại chỉ làm mất thời giờ của thầy mà thôi. Cả ba người, vợ Quỳnh, Cách Phương và Thông cùng chố mắt nhìn Quỳnh, vì từ nãy đến giờ Quỳnh toàn phát biểu những lời tiêu cực. Vợ Quỳnh nhăn mặt thất trọng. Thầy bỏ công ra giúp, lại cứ nói ngang là thế nào, hay chứ Rồi chị đứng dậy bỏ vào buồng và từ trong buồng, cố giữ giọng điềm tĩnh nói vọng ra Anh ơi, vào em nhờ cái này một tệ Quỳnh đặt cốc nước đứng dậy đi vào Vợ Quỳnh hầm hầm chờ sẵn sau bức vách, nắm lấy vạt áo chồng, giật mạnh và nghiến răng giết tên nho nhỏ Lạ nhỉ nhà cháy lại cứ đổ thêm dầu vào lửa là sao Anh muốn để cho người ta giết chết con tôi à Thầy ấy đã bỏ thị giờ đến đây cứu vớt cái phương Mà anh thì cứ bàn ra Anh không muốn dúng tay vào Cứ để mặc mẹ con tôi Tôi chỉ xin anh câm mồm đi cho mẹ con tôi nhờ Quỳnh ú ớ phân trần Thì, thì anh cũng bàn góp một câu Để thầy ấy thấy được cái khó khăn trong cái vụ này Chứ chứ chưa có ngăn cản gì đâu Con em thì cũng là con anh Chứ sao em lại nói thế Vợ Quỳnh chưa hết giận Vùng vàng bảo Này tôi bảo cho anh biết nhé Việc này mà không thu xếp cho em xuôi á Thì mẹ con tôi đem nhau ra khỏi cái trại này Người ta bêu rếu con mình mà lại hùa theo Bố nào mà bố lạ đời như thế Nói xong chị vén mảnh bước ra Trở lại bàn ngồi xuống chỗ cũ Cố nở nụ cười Để xóa cái nét giận dữ trên mặt mình Quỳnh chờ khoảng một phút Rồi cũng theo ra Cái phương ngước mặt nhìn Quỳnh căm tức bảo thông Bố con nói gì Mặc kệ bố con Xin thầy cố giúp con Không nên từ nay con không dám đi nhà thờ nữa Nhà thờ Nam thì xa quá Mà con cháu quen ai Con sợ lắm Quỳnh thấy vợ con phản đối mình Ông vội nói chữa Lẽ tất nhiên là được thầy giúp cho thì còn gì quý bằng Nhưng tôi thì cũng bản góp một câu Là để thầy hiểu là tin đồn ấy đã lan rộng quá rồi Vợ Quỳnh sẵn giọng ngắt lời Anh cứ để thầy lo Không cần gì phải bàn tới Thầy đã thân hành đến đây Tức là chúa còn đoái thương đến gia đình của mình Biết chưa Thông cười nhẹ và nói không dám Rồi anh quay sang Bảo Phương Em ra ngoài sân chơi Để thầy nói chuyện riêng với bố mẹ em một lát Cần thì thầy sẽ gọi em Phương đáp băng rồi quay đi ngay, khép cánh cửa ăn thông giữa buồn ngủ và phòng khách. Phương ra sau hè ngồi trên võng, hồi hộp chờ đợi. Trong nhà còn lại ba người, vợ Quỳnh nhìn thông, hạ giọng nói nhỏ. Thưa thầy, nói riêng với thầy cái này nhé. Bà quán vọng tính định sáng mai sẽ cho các bà trong hội con đức mẹ đánh cái phương nhà tôi ở sân nhà thờ. Tôi khiếp quá thầy ạ, vừa khiếp mà còn vừa tức nữa chứ. Bây giờ không biết tính làm sao, khổ thân con tôi mà lại mang tiếng cả nhà. Quỳnh cũng gật đầu chen vào. Vâng. Cũng may là cái đào nó có lòng tốt nó báo cho biết trước Chứ không thì con Phương nhà tôi đến mang họa mất Vợ Quỳnh khẩn khoản bảo Thông Thầy có lòng thương mà gỡ cho cháu Phương Chuyện rắc rối này thì cả đời chúng tôi không dám quên ơn Nhưng mà thầy đã thương Thì xin thầy nhờ thầy gặp bà Quản Vọng ngay hôm nay Nói hộ một tiếng thì mới kịp Có tiếng nói của thầy thế nào bà ấy cũng phải nghe Thông cúi đầu tần ngần một chút rồi ngẩng lên bảo hai người Đã đành là tôi sẽ nói chuyện với bà Quản. Tính tôi thì ông bà đã biết, cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Chứ tôi không muốn mập mờ, nhất là vụ này có dính dáng đến cha hảo. Vợ Quỳnh tươi hẳn nét mặt, hớn hở chân vào. Vâng, vâng, à, chúng tôi hiểu chứ ạ, đổi ơn thầy lắm lắm, được thế thì còn gì bằng ạ? Quỳnh cũng miễn cưỡng nói, vâng, nhờ thầy giúp cho, chúa sẽ trả công bội hậu cho thầy đời sau. Thành Nhiên Quỳnh nói tiếp bằng giọng rất rành mạch như đang giảng bài cho học trò. Nhưng mà trước khi gặp bà quản để minh xác là cháu Phương không có lỗi, tôi cần hỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net